ôn an, sợ căng đan lão tông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 7.81. Một mực thích ngươi hay cố niệm thâm. Bởi vì ngươi giống như nàng ngu si, không có phát hiện. Cố niệm giai Ngươi dài như vậy đã sớm lích tiểu nữ nhân của cậu rồi, ngươi người này quá đáng sợ. Ông nội làm gì chút thời điểm, ngươi vui vẻ phá hư chứ? Cố niệm thâm. Nói nhảm nữa bao cùng xe cũng đừng nghĩ muốn rồi. Cố niệm sai. Ngươi mua cho ta chiếc xe thể thao, ta còn chưa nghĩ ra hình hào gì. Quay đầu ta hỏi một chút chương cảnh ngộ cách nào khoản được, hiện tại tới tiếp tục chơi game. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, một ngày kia nàng muốn đầu nhập vào Lâm Ý thiền nàng từ nhỏ vét đến lớn Lâm Ý thiền Bất quá càng không có nghĩ tới chính là ca ca lại sớm như vậy liền thích Lâm Ý thiền rồi. Huyên muội hai đàm phán thành công, lại trở về đến trong trò chơi, vẫn là mới vừa rồi năm người kia. Tiến vào trò chơi chọn anh hùng, Lâm Ý thiền lần này cướp ở trước mặt cố niệm sai, đem chung lộ cho cướp rồi, chọn là điêu thuyền. Cố niệm thâm thấy nàng chọn điêu thuyền, hắn lập tức cướp lứ bố. Cướp được sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ý Thiển nhìn lấy, hé miệng cười một tiếng. Cố niệm dai chọn một tiểu lỗ ban, vẫn là một người khác phù trợ, chương cảnh ngộ đánh giá. Tiến vào trò chơi sau đó, cố niệm dai lại bắt đầu tìm Lâm Ý Thiển nói chuyện phiếm. Chị dâu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, tịch hạ quá giả nhân giả nghĩa rồi. Ta đã sớm cảm thấy nàng không phải là người tốt lành gì, nếu không làm sao sẽ cùng tấm phỉ phỉ chơi đến tốt. Lâm Ý Thiển Quả nhiên là tiểu kinh sợ bao, không có uổng phí đâu. Một ván trò chơi, cố niệm dai từ đầu tới cuối đều tại nhổ nước bọt tịch hạ thế nào không được, Lâm Ý Thiển thế nào tốt. Đem Lâm Ý Thiển khen lên trời. Lâm Ý Thiển từ đầu tới cuối không lên tiếng, nội tâm chỉ có một nỗi nghi hoặc. Cố niệm thâm rốt cuộc cho kinh sợ bánh bao bao nhiêu tiền Tiếp theo lại đánh hai cuộc Lâm ý thiện cách kia điện thoại di động chiếu mình một cách mặt Sưng đỏ hiện tượng đã hoàn toàn biến mất rồi Thời gian cũng trễ lắm rồi Đều sắp 12 giờ rồi Trong trò chơi nàng vừa vặn chết rồi Đồng đội đang hủy đi địa phương thủy tinh Nàng nói Ván này đánh xong ngủ Cố niệm sai Chỉ dâu ngươi nhanh như vậy liền ngủ Nàng hỏi xong trò chơi thắng lời kết thúc, Lâm Ý thiền vốn không muốn đang nói gì trực tiếp rời khỏi trò chơi, lại nghe được cố niệm dai nói. Ngươi tại tên tiểu vương kia bắt ra bên trong cũng không có phương tiện đi, không bằng ngươi trở lại đi, ngược lại anh ta những ngày qua mất tích cũng sẽ không về nhà, ngươi không thấy được hắn. Lâm Ý thiền cái này hư việc nhiều hơn là thành công kinh sợ bánh bao. Cố niệm thâm nghe được lời của cố niệm dai kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy. Nàng đi tiểu ngư nhà. Hắn trợn mắt ngẩn người, phản ứng lại nhanh đi que chát hỏi cố niệm dai. Ngươi nói chị dâu ngươi ở nhà tiểu ngư. Cố niệm dai. Ừ, ta buổi sáng gọi điện thoại cho chị dâu, là một cách hài tử nhận chị dâu nói đứa bé kia chính là tiểu vương bát. Nhìn thấy cố niệm dai xưng hô tiểu ngư tiểu vương bát. Cố niệm thâm nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Không cho kêu vương bát. Cố niệm sai không hiểu. ta ngươi làm gì vậy che chở hài tử kia. Tiểu vương bát vẫn là chính hắn dẫn đầu kêu đây. Cố niệm thâm không tâm tư để ý tới cố niệm sai nghi ngờ khẩn trương vừa nghi hoặc. Nghi ngờ lâm ý tiền tại sao vẫn cùng tiểu ngư người nhà có liên hệ hơn nữa còn chạy đi nhà hắn rồi. Nàng không phải là đắc. Đã biết thân phận của tiểu ngư rồi sao? Cố niệm thâm hoài nghi hiếp mắt một cái. Luôn cảm thấy trong lòng có một đoàn sương mù. Chỉ cần đẩy ra liền có thể thấy rõ cái gì có thể luôn là đẩy không mở. Không được, hắn liên lạc với tên ngô ngốc kia. Nhớ hắn lại đi xin thêm lâm ý tiện bạn tốt. Thỉnh cầu phát đưa ra ngoài sau. Một phút. Hai phút. Vẫn là chậm chạp không có trả lời. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương bảy một mực thích ngươi ba nàng còn không chịu tiếp nhận suy nghĩ một chút hắn sức khoát tìm cố niệm sai muốn số wechat đem số wechat của ngươi cho ta đăng nhập một chút chỉ có thể như vậy Cố niệm sai lập tức cho hắn trả lời. Que chát là riêng tư, ta mới không cho ngươi. Cái này nha đầu chết tiệt bây giờ là thật sự nhẹ nhàng. Cố niệm thâm cau mày. Ngươi một cái độc thân chó, có cái gì riêng tư? Cố niệm sai. Châm tâm rồi. Nàng tức giận cho cố niệm thâm liên tục phát mười mấy cái nổi giận biểu tình. Ta là em gái ngươi, cho dù là độc thân cũng mời dùng cô lang xưng hô ta. Cố niệm thâm. Mặc dù rất không nói gì rất muốn cười, nhưng cũng đích xác là chuyện như vậy, hắn sửa lại. ngươi một thước cô lang có thể có cái gì riêng tư? Cố niệm sai nói. Cho mướn số que chát, một giờ mười ngàn. Nhà đầu chết tiệt không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, đây là nghĩ thừa dịp dẫn lên nhà phát tài. Cố niệm thâm khẽ cắn răng, không có cùng cố niệm dai nói nhảm trực tiếp cho nàng vòng vo hai chục ngàn đồng tiền đi qua. Tiền cho ngươi rồi. Cố niệm dai phát cái, nghe răng, biểu tình qua tới, sau đó đem số que chát cùng que chát mật mã phát cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm đăng nhập thành công chuyện thứ nhất chính là tại trong danh bạc tìm lâm ý thiện que chát. Cố niệm dai que bạn tốt không nhiều, một trăm người vẫn chưa tới, nhìn thấy cố niệm dai cho vài người bạn tốt chú thích biệt danh trong lòng hắn mắng ngây thơ. Rốt cuộc tìm được, chỉ dâu, hắn kích động mở ra, lão bà, hai chữ truyền vào đi ra sau đó, mới nhớ đây không phải là chính hắn hào, là cố niệm dai. Cho nên hắn muốn xưng hô chỉ dâu. Cố niệm thâm cao mày, đem, lão bà, hai chữ cho thủ tiêu. Lần nữa truyền vào, chỉ dâu ngươi khẳng định còn chưa ngủ chứ. Tin tức phát ra ngoài sau, hắn trở mình nằm thẳng ở trên giường, nhìn lấy trần nhà. Tiểu phàm thuyền tạo hình đèn treo, rất cá tính, cùng căn phòng màu hồng hệ hoàn toàn không phải là một cái phong cách. Ngu ngốc suốt cuộc là cái gì phẩm vị. trừ thích hắn một điểm này ánh mắt rất cao còn lại đều là nhắm mắt lại tròn chứ. Cố niệm thâm suy nghĩ. Lại trở mình, ngay phía trước là Lâm Ý Thiển tiểu phòng giữ quần áo. Hắn trở mình một cách bò dậy trực tiếp từ trên giường lật tới bên kia xuống đất, chân không tiến vào phòng giữ quần áo. Bên trong treo thật chỉnh tề quần áo, mỗi một cách đều nhìn rất quen mắt, cũng để cho hắn ký ức chưa phai, mỗi một bộ quần áo đều giống như Lâm Ý Thiển hôm qua mới xuyên qua. Hắn tự tay theo mỗi một bộ quần áo lên phất qua, sở đến một cái trong đầu liền xuất hiện thiếu nữ thời kỳ lâm ý thiển mặc áo quần này bộ dáng Thật dễ nhìn. Mặc dù có nhiều người như vậy bắt trước nàng, mua cùng nàng cùng khoản, nhưng không có một người có thể so sánh được với nàng. Tủ quần áo phía dưới là kiểu mở rộng tủ giày, mấy đôi giày là nàng cao trung thời điểm thường xuyên mặc còn có 7-8 cái hộp đựng giày tự đống ở chung một chỗ. Hắn khom người ngồi xuống. Bởi vì vóc dáng quá cao ngồi không thoải mái, hắn trực tiếp ngồi xiếp bằng trên mặt đất tùy ý rút ra một cái hộp đựng dày tử mở ra. Nhìn thấy bên trong treo bài còn treo móc dày thể thao, hắn rất kinh ngạc. Đây không phải là hắn trợn mắt đem dày lấy ra là hắn thích nhất một cái vận động phẩm chất bóng rổ dày, hắn cũng có một đôi giống nhau như đúc nam khoản. Có rất nhiều sắc hệ. Nàng muốn chính là cái này trắng sám khoản. Cố niệm thâm thả xuống trong tay hộp đựng dày, lại lấy ra tới một cái khác mở ra, vẫn là cái kia tấm bảng dày thể thao. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là cái này tấm bảng đắt tiền cặp kia, 7 năm trước giới hạn, vẫn là nam nữ cùng khoản. Hắn ngẩng đầu, nhìn lại trong ngăn kéo mặt khác năm cái hộp đựng dày tử, dường như không còn dũng khí, chưa mở dũng khí. Càng xong... Ngày mai gặp, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 783, một mực thích ngươi bốn, lâm ý thiển tên ngu ngốc này kẻ ngu này. Không, hắn mới là ngu nhất, ngu xuẩn nhất, bị ven tỉa che mắt ánh mắt lại nhìn không ra Lâm Ý tiến đối với tâm tư của hắn, lại chưa từng nghĩ qua nàng luôn là ở sau lưng hắn, không có nghĩ qua tại sao nàng luôn là thường xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Keng. Bên ngoài năm bỗng nhiên truyền tới WeChat tin tức nhắc nhở. Cố Niệm Thâm nghe được, kích động bò dậy, hai ba bước vượt đến mép giường, cầm điện thoại di động lên, lập tức mở ra WeChat. Nhìn thấy người gửi thư, tím trên mặt hắn chợt hiện quá thất vọng. Bảo Bảo, không chơi rồi sao? Cố Niệm Thâm chỉ chú ý người gửi thư tín biệt danh không phải là Lâm Ý Thiền, mất mát để điện thoại di động xuống. Sau đó hậu chi hậu giác. Không đúng. Trương Cầm thú là ai? Cố Niệm Thâm lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn mới vừa rồi cái kia cái tin là Trương Cầm thú gửi tới, một lần nữa liếc nhìn nội dung tin tức. Bảo Bảo Trương cầm thú tương đương với Trương cảnh ngộ Hình như là nghe cố niệm sai gọi như vậy qua Cho nên Trương cảnh ngộ tại sao phải kêu cố niệm sai bảo bảo Trong mắt của hắn bất chi bất giác lộ ra địch ý cho Trương cầm thú trả lời thư Ngươi là Trương cảnh ngộ Trương cầm thú Phát sai lầm rồi không phải là phát đưa cho ngươi Phát sai lầm rồi Đó là phát cho ai Trương Cảnh Ngộ nói yêu đương. Trương Cảnh Ngộ đều cởi đơn rồi hả? Hơn nữa còn xưng hô đối phương bảo bảo. Trong đầu của cú niệm thâm liên tục toát ra mấy cái dấu hỏi, hắn trong lúc vô tình bị Trương Cảnh Ngộ nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Hắn đã làm sai điều gì? Trong lòng rất không thăng bằng, hắn lại mở ra lâm ý thiền que chát cho nàng phát tin tức. Chị dâu ta thật nhàm chán. Chị dâu ngươi tại sao không để ý tới ta Liên tiếp phát rất nhiều cái tin nhắn qua Lâm Ý Thiển đều không có trở về hắn Hắn dứt khoát download mấy cái biểu tình bao Không ngừng cho Lâm Ý Thiển phát biểu tình Cố niệm sai bình thường chính là như vậy đáng ghét Hắn bắt trước hẳn không sai Tái phát ta kéo đen ngươi rồi Rốt cuộc Lâm Ý Thiển có đáp lại tin tức phía sau còn tăng thêm cái nổi giận biểu tình Đối với Cố Niệm Thâm mà nói, mặc kệ nàng phát biểu tình gì, trở về nói cái gì, chỉ cần trở về là tốt rồi. Hắn toét miệng vui vẻ cười trở về. "Chỉ dâu ngươi không ngủ." Lâm Ý Thiền "Ngủ, đừng cãi và nữa." Cố Niệm Thâm "Không muốn ngủ, ngươi chừng nào thì về nhà nha." Lâm Ý Thiền "Anh ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền?" Cố Niệm Thâm nha đầu chết tiệt còn ngờ hắn hoài nghi người nàng phẩm, nhân phẩm của nàng là mọi người quá rõ ràng được không? Cố niệm thâm suy nghĩ một chút cho Lâm Ý Thiện trả lời. Ta không muốn tiền, ta chỉ muốn hắn chiếc kia Bugatti, nhưng hắn nói đó là hắn mua cho người 20 tuổi quà sinh nhật. Phát ra ngoài sau đó, hắn có chút khẩn trương, có chút mong đợi. Mong đợi Lâm Ý Thiện sẽ có phản ứng gì? Lâm Ý Thiện Cố niệm sai ngươi nói cái gì? Cố niệm thâm cách màn hình đều có thể tưởng tượng đến lâm ý thiện hỏi câu này biểu tình, khẳng định là không tin. Cố niệm thâm. Ta nghe được cũng rất kinh ngạc, 20 tuổi ngươi còn ở nước ngoài, hắn làm sao sẽ mua cho ngươi lễ vật đâu? Hắn mỗi phát một cái tin trước đều cần liên tục xác nhận có sống hay không giọng nói của cố niệm sai. Đuổi theo lão bà, thật tốt khổ cực. Đây cũng là một lần hung hăng giáo huấn, lần sau hắn không dám tiếp tục có lỗi với nàng rồi. Một lần đã đủ rồi, một lần đã đủ hắn hối hận cả đời. Ngươi cùng ta nói nói, anh ngươi kêu bao nhiêu xe xúc đi xúc tịch hạ loại hoa. Lâm Ý Thiển đột nhiên hỏi xúc tịch hạ loại hoa sự tình. Giữa những hàng chữ, lộ ra nàng thật giống như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Cố niệm thâm lập tức trở về nàng. Hai chiếc đại sản xe chính hắn giám đốc. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 784. Một mực thích ngươi năm. Không có chút nào khoa trương Lâm Ý Tiền hỏi. Mẹ ngươi không có giúp tịch hạ sao? Cố niệm thâm. Giúp cũng vô dụng, anh ta giữ vững muốn xúc, hắn lại không thích tịch hạ Cho tới bây giờ đều không có thích qua tịch hạ, từng chút cũng không có Lâm ý thiện Làm sao sẽ không thích, hắn không là từ nhỏ đến lớn đều thích tịch hạ sao Cố niệm thâm hỏi Ngươi là bởi vì tịch hạ, mới một mực không dám cùng anh ta bày tỏ sao Nếu như là, hắn cả đời này làm như thế nào đền bù lâm ý thiện Lâm Ý Thiền. Ai nói ta thích anh ngươi? Khẩu thị tâm phi ngô ngốc. Cố niệm thâm hé miệng, khóe miệng tràn ra một vết rõ ràng cạn cười, ngón tay hắn nhanh chóng biên tập tin tức. Anh ta đều nói cho ta biết, gì chu cũng nghe được rồi. Một cách tin phát ra ngoài, hắn tiếp lấy lại biên tập một cái, anh ta nói đó là mọi người cho là, hắn cho tới bây giờ không có thừa nhận qua, đều là tịch hạ ở bên ngoài tung tin vịt. Hắn một mực thích ngươi. Một mực một mực đều rất thích ngươi, ngô ngốc. Phát xong, hắn quay đầu nhìn phòng giữ quần áo bên trong, cái kia vài đôi mới tinh giày thể thao. Trong nội tâm rung động lên xuống. Giờ phút này thật sự muốn, thật sự muốn nghe nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe, thật sự muốn, thật sự muốn ôm ấp nàng gầy nhỏ thân thể. Thật sự muốn, thật sự muốn trên người nàng cái kia thanh đạm mùi thơm. Giống như nàng mới ra quốc đoạn cuộc sống kia, nàng đột nhiên theo trong thế giới hắn biến mất đoạn thời gian đó, cái loại này không thấy được không sờ được, liền thanh âm của nàng đều không nghe được loại đau khổ này. Hành hạ hắn, đau đến không muốn sống. Đoạn thời gian đó với hắn mà nói, sống khả năng so với chết muốn thống khổ. Hắn nhấn xuống giọng nói, hướng về phía điện thoại di động, giọng nói khàn khàn, về nhà đi, ta sai lầm rồi. Buông tay tin tức trực tiếp phát ra ngoài. Hắn vội vàng lại rút về. Lâm ý thiện không có tái phát tin tức qua tới cố niệm thâm nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Thật lâu, hắn xoay người đưa lưng về phía giường, sau này ngửa mặt lên, nằm xuống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy nóc phòng. hỗn đàn, hỗn khiếp. Lâm ý thiện ôm lấy gối, bất chi bất xác đát lệ rơi đầy mặt. Nhìn chầm chầm trên màn hình cố niệm dai gửi tới cái kia cái tin bên trong, hắn một mực thích ngươi, mấy chữ này, nghẹn ngào mắng cố niệm thâm. Nước mắt bị ướt gối. Khốn khiếp. Nàng vốn là đều phải ngủ rồi, không muốn cho nàng mất ngủ như vậy không muốn để cho nàng tốt hơn sao. Lâm Ý Thiển dùng tay lung tung lau lau nước mắt sau đó vén chăn lên đứng dậy xuống giường từ tủ quần áo bên trong cầm bộ giản tiện quần áo thay mang theo cái mũ khẩu trang ra căn phòng bạch sắc ở trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon ôm lấy máy vi tính đang xử lý công tác nhìn thấy lâm ý thiển tấm này trang phục đi ra biết nàng phải ra ngoài hắn bận rộn buông xuống máy vi tính đứng dậy nghênh đón hỏi ngươi đắt chế thế này muốn đi đâu về nhà Lâm Ý Thiển vừa đi vừa trở về bạch sắc, nàng tới cửa theo trong tủ giày lấy ra giày còn Bạch sắc cau mày Về nhà Không biết nàng muốn trở về cái nhà kia Lâm Ý Thiển đổi xong giày, ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy bạch sắc Bạch sắc, ta thất bại sao Bạch sắc lập tức hiểu được nàng muốn trở về cái gì nhà Hắn cong môi bỏ cho Lâm Ý Thiển một vết trấn an cười, giọng nói dịu dàng mà nói Ta từng nói, làm sao thoải mái làm gì, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm tận lực không để lại tiếc nuối Mặc dù đã hạ quyết tâm, không có khả năng bởi vì lời nói của bất luận kẻ nào mà quay đầu lại. Nhưng nghe đến bạch sắc như vậy ủng hộ trong lòng của nàng vẫn là nhiều hơn một cổ dũng khí, lâm ý thiện mím khóe miệng dùng sức gật đầu bạch sắc cảm ơn ngươi. Bạch sắc cong môi khẽ mỉm cười.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 Lâm Ý Thiển rốt cuộc xuống xe kho, mấy ngày không có lái xe, xe ngừng ở phương hướng nào nàng đã không nhớ rõ. Nàng ra thang máy, ánh mắt khắp nơi nhìn một chút, ấm chìa khóa xe, thấy được đèn xe lói lên phương hướng, nàng bước nhanh đi bên nào. Đến gần, nàng nhìn thấy xe của nàng rồi. Lúc này bên cạnh xe nghe màu đen ma xe ra ti cửa xe mở trong xe xuống tới một cái quen thuộc nam người thân ảnh. Là Tống Thường Lâm Lâm Ý Thiển nhìn thấy tâm cả kinh, vội vàng quay lưng lại Làm sao trùng hợp như vậy, lại đụng phải Cũng không biết hắn mới vừa rồi có thấy hay không nàng Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ cái vấn đề này sau lưng liền truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm tiểu ý Không xác định có phải là nàng hay không giọng Nàng có thể hay không làm bộ như nàng phải không Nhưng là tiếng bước chân của Tống Thường Lâm càng ngày càng gần đã đi tới trang không phải là khẳng định là không được. Nàng rất quả quyết quyết định mỉm cười xoay người đối mặt Tống Thường Lâm kéo xuống khẩu trang cướp ở trước mặt Tống Thường Lâm hỏi. ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về. Một bộ nàng hình như là tới tìm hắn ngứa khí. Tống Thường Lâm nhàn nhạt trả lời. Làm thêm giờ. Làm thêm giờ đến hơn 11 giờ cũng là bình thường, Lâm Ý Thiển không có suy nghĩ nhiều, nàng nói. Ta đến tìm ngươi, nhìn ngươi không ở nhà chuẩn bị đi rồi. Nàng sợ Tống Thường Lâm sẽ mời nàng hiện tại lên lầu, nói xong nàng vội vàng rồi nói tiếp. Hôm nay quá muộn, ta ngày khác lại tới tìm ngươi. Tống Thường Lâm hỏi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Lâm Ý Thiển không do dự, tự nhiên hào phóng mỉm cười. Về nhà, về nhà, ba chữ kia, để cho nàng có một loại lòng trung thành. Thật giống như đè ở nàng ngực đá lớn đột nhiên bị rời đi, rốt cuộc buông lỏng. Tống thường Lâm nghe vậy, trong mắt thật nhanh thoáng qua một viết tâm tình, mau để cho người không kịp nắm bắt. Sau đó hắn cong môi mỉm cười đối với Lâm ý thiện gật đầu, ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Rất chân thành ngữ khí. Ta muốn có lẽ là ta đời trước thiếu cú niệm thâm đi. Lâm Ý Thiển tự dếu ngoát ngoát môi. Cho nên đời này mới có thể không biết xấu hổ như vậy không muốn ra thích hắn. Tống Thường Lâm hỏi. Muốn ta đưa ngươi sao? Không cần ta. Lâm Ý Thiển chuẩn bị nói ta có xe, nhớ tới nàng xe này đậu ở chỗ này thật lâu. Sợ Tống Thường Lâm chú ý tới qua sẽ nghi ngờ. Nàng tiếng nói kịp thời dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong tay Tống Thường Lâm cầm lấy chìa khóa xe, nếu như có thể mà nói, ngươi đem xe cho ta mượn mở liền tốt rồi. Tống Thường Lâm gật đầu, được. Hắn tự tay, đem chìa khóa đưa cho Lâm Ý thiển Cám ơn. Lâm Ý thiển mặt mày cong cong đối với Tống Thường Lâm nói tiếng cám ơn. Nhưng sau đó xoay người đi tới tấm Thường Lâm xe bên cạnh xe kéo ra ghế lái trên cửa xe xe. Cột chắc đai an toàn, nàng ở trong xe đối với Tống Thường Lâm khoát khoát tay, sau đó cho xe chạy. Xe theo trước mặt của Tống Thường Lâm lái qua để lại cho Tống Thường Lâm một trận xe hơi khói xe. Nganh ngang mà đi. Nam tử đứng tại chỗ, nhìn lấy xe quẹo cua biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra vẻ khổ sở cười trong miệng lẩm bẩm nói Có lẽ ta cũng là đi Nếu như không phải là đời trước nợ đời này làm sao biết cách này sao thích Phải chết thích phát điên thích Chúng độc trừ nắm giữ không thuốc có thể trị Buổi tối trên đường không xe theo cầm hoa huyển về đến nhà Một đường thông suốt nửa giờ liền đến rồi Tống thường lâm bảng số xe tại cố niệm thâm nơi này không có phân biệt, hơn nửa đêm lính gác cửa cũng ngủ thiếp đi, lâm ý thiện không có nhấn tâm kêu, biết cố niệm sai cái điểm này khẳng định còn chưa ngủ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 786. Một mực thích ngươi tám, nàng cho cố niệm dai gọi điện thoại, nghe nàng nói đi cũng phải nói lại rồi, cố niệm dai mặc đầu ngủ hưng phấn cưới thăng bằng xe đến cửa viện cho nàng mở cửa. Cửa sân mở rồi, lâm ý thiển đem xe lái vào đi. Nguyên bản trồng rất nhiều hoa cỏ sân nhỏ bị rời thành đất bằng phẳng, bồn hoa hết thảy đều không thấy. Lâm Ý Thiển xe lái thẳng vào nhà để xe theo nhà để xe đi ra, cố niệm giai cưới thăng bằng xe đến trước mặt nàng, vui vẻ hỏi. Chị dâu ngươi tại sao trở lại? Không phải là ngươi để cho ta trở về sao? Lâm Ý Thiển liếc nhìn cố niệm giai, bước chân hướng trong phòng đi. Cố niệm giai nhớ tới số que chát của nàng cho mượn cố niệm thâm rồi, nhất định là cố niệm thâm nói cái gì đem Lâm Ý Thiển cho dỗ trở về tới rồi. Vẫn là ca ca lợi hại Nghĩ ngời gian Lâm ý thiện đắc vào nhà Cố niệm dai đuổi theo kéo lấy nàng cười nói Đúng đúng đúng Là ta để cho ngươi trở về Ngươi trở lại làm sao cũng không cùng ta Lên tiếng chào hỏi Ta đi đón ngươi Giả mù xa mưa giấc Không cần rồi Lâm ý thiện vứt cho cố niệm dai Một cách liếc mắt bước chân đi lên lầu Cố niệm dai một mực cùng Ở phía sau nàng Lên lầu, cố niệm sai chuẩn bị vào phòng nàng, lâm ý thiển nghĩ đến cái gì, gọi nàng lại. Ngươi trở lại. Cố niệm sai quay đầu, cười hơi nhìn lấy lâm ý thiển thế nào chỉ dâu. Lâm ý thiển dòng cảnh cáo. Không cho nói cho ngươi biết ca ta đã trở về. Cố niệm sai không nghĩ tới à. Nàng liền là muốn đi nói cho hắn biết ca. Nhất định phải nói cho. Lâm ý tiện nhìn cố niệm giai cái kia phản ứng trong đầu nghĩ quả nhiên bị nàng đoán được, nàng mặt lạnh uy hiếp nàng. Nếu như hắn trở lại ta liền đi, để cho hắn ở trên giường của hắn nằm, nhìn lấy nàng thuộc thiếu thời không gian, thật tốt suy nghĩ một chút, hắn bỏ lỡ bao nhiêu. Nàng cũng phải cố niệm giai sợ rồi, nàng vội vàng gật đầu bảo đảm, ta hiểu được, không có chỉ dâu cho phép. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta biết. Ca ca lúc nào trở lại không sao, chỉ dâu ở trong nhà là được. Nàng vớ ngực bảo đảm xong, lại rất tức giận nói. Hắn như vậy cặn bã năm, ta cũng cảm thấy không nên tùy tiện tha thứ hắn để cho hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Mắng cặn bã năm là tự tâm. Phía sau là khẩu thị tâm phi. Chừng mấy ngày không có thấy ca ca rồi thật sự muốn hắn. Lâm Ý Thiện cho Cố Niệm Giai một cái hài lòng ánh mắt, sau đó thâm trầm nói: "Ngủ đi." Bước chân nàng hướng trong căn phòng Cố Niệm thâm đi, Cố Niệm Giai bỗng nhiên lại lo lắng hỏi: Chị dâu ngươi sẽ không đi rồi đi." Lâm Ý Thiện đưa lưng về phía nàng trả lời: "Quyết định bởi với ngươi." "Được." Cố Niệm Giai gật đầu đáp một tiếng, nhìn lấy Lâm Ý Thiện vào phòng nàng hai tay vịn không cửa, móng tay tại trên không cửa gãi gãi. em, áp lực thật là lớn a, làm sao bây giờ? Cố Niệm Gai vẻ mặt đưa đám vào phòng lấy điện thoại di động đăng nhập que chát cho Trương Cảnh Ngộ gửi tin nhắn. lão sư, làm sao bây giờ? Trương Cảnh Ngộ rất mau trở lại qua tới. thế nào? Cố Niệm Gai nói chỉ dâu ta trở về tới rồi, nhưng là nàng để cho ta không cần nói cho anh ta nàng trở về tới rồi, nếu không nàng còn sẽ rời đi còn nói nàng có đi hay không đều quyết định bởi cho ta làm gì. Mặc dù rất đáng phép trương cảnh ngộ, nhưng nàng mỗi lần có chuyện phiền toái, hoặc là gặp phải cái gì nhức đầu sự tình đầu tiên nghĩ tới vẫn là trương cảnh ngộ. Nếu như là vui vẻ, đáng giá ăn mừng sự tình, đầu tiên nghĩ tới nhất định là Tống Thường Lâm. Ăn có gì ngon có thể chia sẻ, cũng vậy. Trương Cảnh Ngộ nói. Bảo bảo làm người muốn thành thực thủ tín. Cố niệm dai dây biết ý tứ của hắn. Ta đây không nói cho anh ta biết rồi, ngược lại hắn cũng rất cản bã, nên cho hắn chút dạy dỗ Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 787 Một mực thích ngươi tám Chương cảnh ngộ lại trở về tới tin tức Ngươi dự định mấy giờ đi ngủ Cố niệm dai bĩu môi trả lời Ban ngày ngủ rất nhiều bây giờ còn không ngủ được làm sao bây giờ Chương cảnh ngộ Suy nghĩ một chút bài thi lên đề mục Cố niệm sai nghe lời lật lên con ngươi suy nghĩ một chút bài thi lên những thứ kia phức tạp đề mục cổ co rụt lại Đáng sợ Nàng mở miệng ngáp Thật giống như có chút buồn ngủ Trương cảnh ngộ lại hỏi Kỳ thi cuối muốn treo mấy khoa Cố niệm sai Khốn chết rồi ta ngủ trước rồi Trương Cảnh Ngộ phát tới một cái, ngoan ngoãn, biểu tình bổ sung hai chữ. Ngủ ngon. Cố niệm giai là thực sự bị hắn hù dọa buồn ngủ, đánh chữ đều không có tinh thần rồi, trực tiếp dùng một chút giọng nói lên tiếng đáp lại, ngủ ngon, nhu nhu âm thanh. Bên kia, nam tử ăn mặc bạch sắc áo choàng tắm, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn màn hình điện thoại di động, ngón tay thon dài lặp đi lặp lại đốt nữ hài nhi cuối cùng gửi tới giọng nói tin tức. Ngủ ngon, bảo bảo. Lâm ý thiển vào phòng, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt theo cách mũi của nàng trước xẹp qua, ngay sau đó lại như có như không. Tâm tình của nàng bỗng nhiên buông lỏng bước chân đi cửa hàng chỉnh tề giường lớn, ném đi trong tay bao, nhào tới. Tiện tay sờ tới một cái gối đệm ở dưới đầu mặt buồn ngủ sau đó mà tới. Nàng dùng chân đụng chạm dèm cửa sổ chốt mở, dèm cửa sổ kéo theo, nàng nhắm hai mắt lại. Cái này một cảm giác nàng không có ngủ bao lâu liền bị điện thoại đánh thức úp điện thoại, nàng đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra bên ngoài trời vừa sáng choang. Trong sân trống trải giống như là đến nông thôn trong ruộng lộ ra có chút hoang. Nàng lại rất hài lòng giơ hai tay lên dối người Nhưng sau đó xoay người đi rửa mặt Rửa mặt xong đổi lại dòng thùng thình tê Xi si xuống lầu Nàng tối hôm qua trở lại chưa kinh động Trong nhà người giúp việc Xuống lầu gì chu đụng phải nàng rất kinh ngạc Tiểu ý ngươi trở về lúc nào Lâm ý thiện nhàn nhạt trả lời Tối ngày hôm qua Bước chân nàng hướng phòng ăn phương hướng đi Tối hôm qua Dì Chu cùng ở phía sau lâm ý thiện hỏi là cùng niệm thâm đồng thời trở về sao? Hỏi xong nàng dừng bước lại hướng trên lầu nhìn tìm kiếm bóng người của cố niệm thâm. Lúc này cửa chính truyền tới quản ra tiếng kêu, dì Chu bên ngoài đến mấy chiếc xe tải nói là thiếu phu nhân để cho bọn họ tới đưa dẫn sân cỏ. Nghe vậy, dì Chu đưa ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện. Lâm Ý thiền quay đầu lại đối với dì Chu gật đầu một cái để cho bọn họ vào đi. Nàng đi tới bên cạnh bàn ăn tại nàng bình thường ngồi chấu ngồi xuống. Phòng bíp người giúp việc lập tức cho nàng lên bữa ăn sáng. Dì Chu cười tiến tới bên cạnh Lâm Ý thiền tiểu ý ta ngày hôm nay mua cây hoang dải cá quả cho ngươi cùng dai dai làm canh chua cá ăn. Ngươi còn muốn ăn cây gì mới nói với ta, ta cho ngươi làm. Thật vất vả trở về tới rồi, đến cung thật tốt nuôi. Vạn nhất lại chạy ai làm?" Lâm Ý Thiển thản nhiên nói, "Ngài đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta." Nàng một bộ không muốn nói thanh lãnh bộ dáng, "Gi gì chu không dám đang nói gì, cái kia ngươi nghĩ ra muốn ăn cái gì lại nói cho ta." Lão nhân gia nói một tiếng, đứng dậy rời đi. Lâm Ý Thiển ăn rất nhanh, một cái san, một ly sữa bò Ăn xong nàng không có ở trong phòng ăn dừng lại lâu, lập tức đi ra ngoài. Ba lượng xe tải chứa dẫn sân cỏ dừng ở trong sân, dì Chu cùng quản gia còn có lính gác cửa đang cùng mấy cái kia xe tải tài xế tranh chấp cái gì. Lâm ý thiển hướng bên kia đi, đến gần mới nghe được bọn họ tranh chấp nội dung. Không có khả năng các ngươi khẳng định lầm, chúng ta thiếu phu nhân làm sao có thể xếp ở trong sân loại như vậy nhiều cỏ. Các ngươi vội vàng đem lái xe đi, cỏ cũng vội vàng lấy. Thật xin lỗi, ta kiểm tra phát hiện trung gian có trương một đồng hồ nước rồi. Trương này không phải là phát lại, là đem trung gian trương một nội dung cho cổng vào. Trương một rất trọng yếu trương hồi cho lọt rồi, cho nên đây là hôm nay càng trương năm. Đã xem qua đổi mới có thể quay đầu nhìn lại một cái. Ha ha ha, thiển thiển muốn tặng cho thâm thâm một mảnh thảo nguyên. Hôn ăn sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o chương bảy một mực thích người chính quản gia không cho xe tải tài xế dỡ hàng xe tải tài xế không đồng ý là nhà các ngươi thiếu phụ nhân để cho chúng ta vận tới không tin ngươi hỏi các ngươi thiếu phụ nhân Lâm Ý Thiển tiếp lấy xe tải tài xế tiếng nói, lớn tiếng nói. Là ta phân phó. Dì chu cùng quản gia bọn họ dối dít đưa mắt về phía Lâm Ý Thiển. Niệm thâm nói sân nhỏ dọn ra là cho ngươi trồng cây ăn quả. Dì chu nhanh đến trước mặt Lâm Ý Thiển nhỏ giọng nói với nàng. Trồng cây ăn quả đến lúc đó tốt vô cùng, không lãng phí không gian. Lâm Ý Thiển nói. Ta không muốn trồng cây ăn quả. Nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia ba xe tải sân cỏ Dì Chu trong lòng có loại dự cảm bất tường Giọng nói của nàng khiếp khiếp hỏi Vậy ngươi nghĩ loại cái gì ạ? Lâm Ý Thiền Thảo Nguyên Nghe vậy, dì Chu cùng quản gia đều hoài nghi Chính mình có nghe lầm hay không Đem sân nhỏ biến thành Thảo Nguyên Chuyện này Là đùa giỡn đi Cách này sang trọng biệt thự sân nhỏ biến thành Thảo Nguyên Cái kia nhiều lắm trêu con mối ạ. Ừ. Lâm ý thiện rất khẳng định gật đầu, hơn nữa thái độ rất kiên định kiên quyết. gì Chu không xác định hỏi. Chỉ trồng cỏ sao? Xem xét làm điểm hoa cái gì làm chút suyết chứ? Lâm ý thiện gật đầu, vâng chỉ trồng cỏ. Nàng lớn tiếng lặp lại qua một lần, không nghi ngờ gì nữa giọng. Dì Chu không dám hỏi nhiều nữa, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm một mảnh kia lục sẽ đẹp mắt không? Khó có thể tưởng tượng, mấy trăm triệu bờ biển biệt thự sân nhỏ biến thành một mảnh thảo nguyên là hình dáng gì? Thật không hiểu người tuổi trẻ bây giờ thẩm mỹ. Lâm Ý Thiển nghe được dì Chu lẩm bẩm, tăng cao giọng nói. Cố niệm thâm thích màu xanh lá cây. Dì Chu nghe vậy rất kinh ngạc, cho tới bây giờ không có nghe niệm thâm nhắc qua. Đứa nhỏ này lúc nào bắt đầu thích màu xanh lá cây đây. Nàng làm sao không có chút nào biết. Quần áo của hắn đều là bạch sắc, màu đen cho tới bây giờ không thấy hắn xuyên qua quần áo màu xanh lục. Lâm ý tiện không có lại để ý tới gì chu nghi ngờ, đi qua chỉ huy mấy cái kia xe tải tài xế dỡ hàng. Buổi tối tan việc, cố niệm thâm lập tức về nhà, những thứ kia dày, hắn đều còn tại. Khi xe lái vào sân, nhìn thấy trong sân một mảnh lục, hắn trong nháy mắt cho là mình đi nhầm cửa. Xe lái đến cửa dừng lại, hắn xuống xe chân đi về phía trước hai bước, ánh mắt vòng quanh lớn như vậy sân nhỏ quét một vòng tất cả đều là sân cỏ. Còn không giống như là sân bóng đá cái loại này sân cỏ, loại cỏ này còn giống như là có thể dài cao cái loại này. Hắn nghi ngờ nhếu nhếu mày lại nghĩ đến cái gì lại bước chân hướng hậu viện chạy, sân sau cũng giống như vậy trồng đầy cỏ, ai làm? cố niệm say, cố niệm thứ nhất nghĩ đến là cố niệm say, hắn sầm mặt lại hầm hầm vào nhà đụng phải gì chu, niệm thâm, ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, cố niệm thâm mấy ngày không có về nhà, gì chu kích động thiếu chút nữa khóc rồi. Nàng đi tới trước mặt cố niệm thâm, nhìn chằm chằm mặt của cố niệm thâm quan sát tỉ mỉ, đều gầy. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, tay chỉ ngoài cửa hỏi. Trong sân là chuyện gì xảy ra? Dì Chu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp hắn hỏi cái gì, cái gì? Cố niệm thâm tức giận, ai loại cỏ? Hắn xúc ra đưa cho hắn lão bà trồng cây ăn quả đấy. Dì Chu nói. Tiểu ý nói ngươi thích màu xanh lá cây, cho nên đem sân nhỏ từ đầu đến cuối đều trồng cỏ xanh. Nghe vậy, ú niệm phản ứng đầu tiên là lâm ý tiện trở về tới rồi. Hắn nhãn tình kích động sáng lên, nàng trở lại qua. Ánh mắt theo bản năng hướng trên lầu nhìn, chân Đắc An không chịu được muốn động rồi. Di chu gật đầu tối ngày hôm qua trở về, hôm nay một cả ngày đều ở nhà cho ngươi trồng thảo nguyên, vừa mới đi ra ngoài. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 789 Một mực thích ngươi mời Cố niệm thâm nghe vậy, lớn tiếng chất vấn Các ngươi tại sao không gọi điện thoại nói cho ta biết Tối hôm qua trở về, hắn bỏ lỡ cái gì Ta Dì Chu há miệng, lắp ba lắp bắp không dám nói gì. Cảm nhận trong lòng áng đâm đâm nhổ nước bọt, ngươi cũng không nói tiểu ý trở về tới gọi điện thoại cho ngươi. Lặng lẽ bỏ nhà ra đi ba bốn ngày, ai biết ngươi làm gì vậy đi rồi. Cố niệm thâm nhìn dì Chu cái sáng vẻ kia, cũng là bất đắc dĩ bước chân hướng ngoài cửa đi, tay chỉ trong sân hỏi. Những thứ này đều là nàng làm cho. Dì Chu gật đầu nói trồng ba xe tài sân cỏ, tiểu ý đối với ngươi thật không tệ, biết ngươi thích thảo nguyên tự mình chỉ huy cả ngày, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại khi dễ nàng. Cố niệm thâm mặt đen thành đáy nồi. Hắn thích cái búa. Tên ngu ngốc này là tại nói cho hắn biết cái gì? Còn là nói đang cảnh cáo hắn. Gì chu vẫn còn đang. Tại hung hăng khen Lâm Ý tiền đối với hắn được, bắt hắn thích màu xanh lá cây làm văn. Hai tay của hắn nắm chặt quả đấm, tức giận cả người phát run, cố niệm dai nha đầu chết tiệt đó không phải là nói cho lão nhân gia nàng lên mạng rồi sao, nàng không biết màu xanh lá cây là có ý gì sao. Hắn một hơi nhẫn trong lòng, không có đối với gì chu phát tiết ra ngoài. Trực tiếp đi lên lầu, lên lầu mở ra trước cửa phòng của lâm ý thiện bên trong sạch sẽ chỉnh tề, giường cũng không có đồng tới bộ dáng. Sau đó hắn lại đi gian phòng của mình Muốn mà giường thật chỉnh tề. Lúc này dì chu theo kịp rồi Cố niệm thâm hỏi dì chu Tối hôm qua lâm ý tiền Ở nơi nào ngủ Dì chu nói Ở chỗ này Nghe vậy cố niệm thâm ảo não cực kỳ Lớn tiếng hỏi Ai cho các ngươi thu thập căn phòng Hắn bao lâu không có cùng lão bà ngủ Trở lại nghĩ cảm thụ một chút Hơi ấm còn dư lại cũng không được Dì Chu cảm thấy cố niệm thâm lửa này phát không giải thích được, nhưng cũng không dám lộ ra nghi ngờ. Chỉ trong lòng nhổ nước bọt, chẳng lẽ giường không đệm, vệ sinh không quét dọn sao? Cố niệm thâm hai tay chống nạnh, vào phòng, lại tới phòng giữ quần áo, khắp nơi đi một lượt, lại tới phòng vệ sinh. Hắn nhìn thấy lâm ý thiện khan tắm treo ở trên giá treo khăn mặt, hắn đưa tay sờ một cái. Lại quay đầu nhìn ra phía ngoài trên bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng của Lâm Ý Thiển sang vải, đi tới cầm lên bàn chải đánh răng của Lâm Ý Thiển, nhìn chung quanh một chút. Còn có chút ấm ướt. Tức chết, nhà lớn như vậy, nhiều người như vậy, lại không có một người thông báo hắn. Cố niệm thâm buông xuống bàn chải đánh răng, đi ra ngoài bên ngoài, lấy điện thoại di động cho Lâm Ý Thiển gọi điện thoại. Điện thoại là đã thông, nhưng vẫn là không người tiếp. Nàng hay là không tiếp hắn điện thoại Cố niệm thâm trong lòng bực bội không được Hắn lái xe cánh cửa ánh mắt quét đến căn phòng của cố niệm dai Hắn cau mày hỏi gì chú Cố niệm dai đây Hắn đem cái này nha đầu chết tiệt quên mất Trong nhà người giúp việc không biết gọi điện thoại cho hắn Nàng cũng không biết nói cho hắn biết một tiếng sao Gì chú nói Dai dai ngủ đến tối mới rời giường Nói là đi tìm thượng lâm rồi Cố niệm thâm lập tức cho cố niệm giai phát que chat, Xe đừng mong muốn rồi. Tin tức phát ra ngoài sau đó, hắn lại cho lâm ý thiện gọi điện thoại, liền không người nghe. Cắt đứt sau, cố niệm giai trở về có tin tức ca ngươi làm sao có thể qua cầu rút ván. Lợi dụng ta hào đem chỉ dâu ta dỗ trở về tới rồi, hiện tại liền không nhận chứng. Cố niệm thâm cắn răng nghiến lời hỏi. Chị dâu ngươi tối hôm qua trở lại ngươi tại sao không nói cho ta? Cố niệm dai. Ta tại sao không nói cho ngươi trong lòng ngươi không có ân nhắc sao? Cố niệm thâm mới vừa nhìn xong cái tin tức này. Cố niệm dai lại phát tới một cái. Bất quá chị dâu đưa cách đại thảo nguyên cho ngươi cảm động không? Cố niệm thâm mặt đen. Cố niệm dai. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 790 Lúc nào lớn lên Thảo Nguyên lúc nào về nhà một Xem ra tên ngốc đó chồng Thảo Nguyên đưa cho chuyện của hắn trong nhà từ trên xuống dưới người đều biết Hắn tức giận đánh không ra chữ Cố niệm sai còn nói chỉ dâu ta nói đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ nếu có lần sau nữa Liền thật sự một mảng lớn thảo nguyên loại ở trên đầu ngươi rồi. Cố niệm thâm nhìn thấy cái tin này trong lòng lại vui mừng. Lần sau, nàng đây là tha thứ hắn. Hắn chừng hai mắt nhìn chầm chầm cố niệm dai gửi tới tin tức ngẩn người, phản ứng lại, vui vẻ tay nắm thật chặt quyền. Yes, yes. Thu được lão bà tha thứ quá tuyệt vời. Cố niệm dai lại phát tin tức qua tới. Ta buổi tối tại cậu nhỏ nơi này không trở về, ngày mai cậu nhỏ muốn đưa ta đi trường học, xe chờ ta nghĩ xong xem nói cho ngươi biết muốn nhãn hiểu cùng kiểu dáng gì. Cố niệm thâm lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đạt được lão bà tha thứ trong vui sướng, không thấy cố niệm dai mà nói. Đừng nói nàng ở nhà cậu coi như buổi tối ở mặt trăng, hắn cũng không tâm tình bất kể nàng. Hắn không tính lại nói chuyện với cố niệm dai rồi, chuẩn bị để điện thoại di động xuống, cố niệm dai bỗng nhiên lại nói. Còn có chuyện ta phải nói cho ngươi. Cố niệm thâm. Chuyện gì? Cố niệm dai. chỉ dâu ta nói, ngươi phải ở nhà nàng liền không trở lại. Cố niệm thâm. Tại sao? Hắn cau mày vừa nghĩ tới tại sao cố niệm dai lập tức liền nói cho hắn biết câu trả lời. Nàng không muốn nhìn thấy ngươi, nói trong sân thảo nguyên lúc nào xanh biếc một mảnh, ngươi liền lúc đó về nhà, ngươi là muốn chỉ dâu ở bên ngoài du đãng vẫn là chính ngươi ở bên ngoài du đãng tự quyết định đi. Cố niệm thâm, em. Lão bà không muốn. Cố niệm dai phát xong tin tức sau, lại phát tới hai cái, nghe răng, biểu tình. Thật giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là thật giống như. Vốn chính là đang cười trên nỗi đau của người khác Cố niệm thâm trong lòng vừa vặn biệt khuất không có địa phương phát tiết Hắn hung hăng trở về cố niệm sai Sau đó đừng nói chuyện với ta Cố niệm sai Qua cầu rút ván, ngươi còn có chuyện nhờ ta ngày ấy Nàng hiện tại ôm lấy bắp đùi của chị dâu Xoay mình nông nô đem ca hát rồi Không có chút nào sợ hắn, bao cùng xe, nếu là quên ta liền đi chiến đội tịch hạ. Cố niệm thâm. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Mấy ngày nay lâm ý thiện giống như là bốc hơi khỏi thế gian nguyệt lượng bọn họ đều không tra được một chút xíu tin tức. Cố niệm thâm không dám khiêu khích lời nàng nói, do dự thật lâu, nhìn đau làm ra quyết định. Hắn ra căn phòng, lớn tiếng kêu. gì chụp. Dưới lầu lập tức truyền tới dì chu đáp lại, niệm thâm thế nào? Dì chu không biết chuyện gì xảy ra, vội vã lên lầu, nhìn thấy sầm mặt lại cố niệm thâm, nàng thận trọng đến gần. Cố niệm thâm tức giận nói, giúp ta thu thập mấy bộ quần áo giả trang tốt. Dì chu hỏi, niệm thâm ngươi muốn bỏ nhà ra đi sao? Đều đã trốn đi đã mấy ngày, lúc này mới vừa trở về, tại sao lại muốn đi? Cố niệm thâm cao mày, đi cha vợ nhà ở mấy ngày không được ạ. Hắn nói xong, phiền não bước chân theo bên cạnh dì chu đi tới. Dì chu bị hắn cho giống mộng bức rồi, quay đầu theo dõi hắn giận trầm trầm bóng lưng sưởng sốt một hồi lâu, mới gật đầu. Ta biết rồi. Cố niệm thâm bước chân vội vã xuống lầu trực tiếp đi ra cửa chính, nhìn lấy trong sân mới lộ sừng nhọn nhọn sân cỏ. Hắn mặt so với đáy nồi còn muốn đen trong lòng giống như là chặn lại một tảng đá lớn. Nhưng là lại không thể ra sức, hắn tay cầm quả đấm, nhắm mắt lại lớn tiếng kêu, ngô quản gia. Quản gia liên tục không ngừng xuất hiện ở trước mặt của hắn đến tới rồi. mười người qua tới cho những thứ này cỏ bón phân. Cú niệm thâm tay chỉ bên ngoài sân cỏ, dòng ra lệnh đối với quản gia phân phó, mỗi ngày không nên quên tưới nước. Ha ha ha, sau đó đổi tên Thảo Nguyên sâu tổng cộng chương 8. Ngày mai gặp tàu cái phiếu.